Ông ta cứ thế cất bước đều đều tiến lại gần các người chơi. Người này mặc bộ đồ quản gia ôm với vừa khít thân mình. Vào giây phút ông ta xuất hiện, các người chơi đều đã hiểu ngay thân phận của người này mà chẳng cần bàn cãi. Ông ta chính là quản gia của tòa biệt thự này. Dù nhận ra được ngay thân phận người đàn ông, nhưng các người chơi vẫn không khỏi sương sốt. Vì họ thực sự không ngờ màn chơi này lại có NPC. Bàn trời đã bắt đầu được một thời gian tương đối. Bọn họ cũng trò chuyện, rồi cái vã, rồi cái vã thêm hồi nữa. Và đợi đến tận lúc này, MPC mới xuất hiện. Số 4 vừa bước lên cầu thang, cũng còn lại đứng cùng các người chơi. Dư tô quay đầu, ra hiệu cho số 8 đứng lên tiếng. Người chơi mới số 8 thấy vậy ngoan ngoãn gật đầu, đứng yên nghe MPC quản gia các lời. Các thầy đến bất ngờ quá. Đúng lúc ông bà chủ không có nhà Phải một hai hôm nữa thì mới về được Xin các thầy bỏ quá cho Giờ tôi sẽ sắp xếp chỗ ngủ nghỉ Và chuẩn bị bữa tối cho các thầy trước Mọi người đều thoáng ngạc nhiên Anh chàng áo đỏ số 1 Bèn cất lời trước Sao bác lại gọi bọn tôi là thầy Quản gia ngược ngác chồng có phần ngờ vực Không phải mọi người là thầy Pháp Tới để giúp nhà chúng tôi bắt ma sao Các người chưa hiểu ngay, nhất định nhiệm vụ có liên quan đến chi tiết này. Sư tôi thầm nghĩ, vài diễn hiện của họ chắc hẳn là đoàn thầy Pháp tới giúp chủ căn biệt thự này bắt ma nuôi quỷ. Vừa lúc tham gia mặt trên này, bọn họ đã chuẩn bị tâm lý đương đầu với một nhiệm vụ biệt thự ma rồi. Chỉ không ngờ mình lại là một đoàn cao nhân bắt ma. Không cần vội chuẩn bị đồ ăn. Số 9 vẫn cứ thản nhiên ngồi bắt chân, lưng dựa lên ghế, hai tay khoác lên sofa. Anh ta nhìn vị quản gia chằm chằm nói. Chuyện quan trọng nhất hiện giờ là phải để chúng tôi được hiểu tường tận tình hình ở đây đã. Quản gia nghe vậy, bèn gật đầu đồng ý tỏ vẻ tán đồng. Ông ta cười với số 9. Thầy để nói đúng. Thầy có chuyện gì băn khoăn thì cứ hỏi tôi đi. Chỉ cần tôi biết thì sẽ nói hết cho các thầy. Tuyệt đối không giấu giếm đâu. Số 9 hấp dài chậm chậm nói. Tôi muốn nghe thuật lại thật kỹ từ nguyên nhân sự việc cho đến tình hình về sau. Không biết quản gia có thời gian trò chuyện cùng bọn tôi không? À đương nhiên rồi. Quản gia mỉm cười, ánh mắt lướt qua các người chơi trong phòng rồi cất lời. Chuyện bắt đầu từ 4 tháng trước. Dư tô lắng nghe chăm chú qua lời kể của quản gia. Cô nắm được tình hình cơ bản như sau Đầu tiên Chủ nhân của tòa biệt thự này Họ Tiền Nhà họ có hai đứa con Đứa lớn là con gái Năm nay 13 tuổi Đứa nhỏ là con trai Vừa đây 2 tuổi Hiện giờ phải, phải đưa đứa con trai út hai tuổi đi khám bệnh Nên ông chủ tòa biệt thự mới vắng nhà Còn về phần cô gái 13 tuổi Thì đã chết từ 4 tháng trước Cô bé chết Vì ngã từ trên cao xuống Nơi xảy ra vụ án là tại một cửa hàng quần áo. Theo như trên camera thì cô bé đã tự leo lên tầng 8. Lên đến nơi em đứng trên cửa sổ trong chốc lát rồi đột nhiên mở cửa nhảy thẳng xuống dưới. Cũng tức là cô bé đã tự sát. Cô bé không để lại gì thương. Nhưng trên thân thể cô bé dài rác vài vết sẹo có cũ có mới. Phải đến lúc cảnh sát khám nghiệm tử thi thì bố mẹ mới biết chuyện. Đến tận bây giờ, lý do tại sao cô bé lại tự làm mình bị thương, thậm chí nhà lâu tự sát vẫn còn là một bí ẩn. Đương nhiên, quản gia cũng không biết rõ nội tình. Nói xong, ông ta bèn đề cập đến những sự việc kỳ lạ xảy ra trong khu biệt thự. Thoạt đầu đồ đạc trong phòng, cứ tự thay đổi vị trí mà không rõ lý do. Sau đó, một vài món đồ nhỏ bắt đầu biến mất hoặc vỡ học. Rồi chuẩn lại càng lúc càng tệ. Những dấu chân quái lạ xuất hiện, những người trong biệt thự cũng nghe thấy tiếng động kỳ dị vào ban đêm. Nói đến đây, quan gia cũng phải rụt cổ lại, vừa sợ hãi đưa mắt nhìn quanh, vừa hạ giọng. Tôi từng nghe thấy có tiếng người đi lại ngoài cửa lúc đêm. Cứ thình thịch, thình thịch mãi không dứt, đáng sợ lắm. Số 10 hỏi Bác có thử ra ngoài nhìn không? Liệu có thể là người trong biệt thự đi lại thôi không? Quán gia cười khổ lắc đầu Ôi không đâu Trước nhất trong căn biệt thự này Chỉ có tôi và Bảo Mẫu ở lại qua đêm Ngoài ra còn tài xế Và người làm vườn Sống ở dãy nhà sân sau Tôi và ông bà chủ Ở tầng 2 Để tiện phục vụ ông bà chủ Tôi ngủ lại căn phòng ngay kế bên phòng ngủ chính Còn Bảo Mẫu Thì ở dưới tầng 1 Vậy nên chắc chắn sẽ không có người còn lại Ngoài hành lang đâu Nhỡ đầu do ông Tiền Hay bà Tiền Mẫu Du thì sao Người chơi mới số 3 Dù chưa hiểu rõ tình hình Nhưng cũng đã hồ hời tham gia thảo luận quan gia đưa mắt nhìn anh ta rồi lắc đầu Lúc tiếng bước chân vang lên Và biến mất Tôi không nghe được âm thanh từ bên phòng đang mở cửa Hơn nữa Cả ông bà chủ cũng nghe được tiếng động lạ này Cũng chẳng dấu gì khác thấy Ông bà chủ từng dọn thử tới nơi ở khác Từ các bất động sản đứng tên của nhà họ tiền Cho đến khách sạn bên ngoài Nhưng là ở chỗ Bọn họ đi tới đâu Là tức khắc có chuyện quá dị xảy ra ở đó Vậy là Bọn họ thấy có chuyện Chuyến đi Thì cũng không có ích gì Nên cuối cùng đã trở lại đây Rồi mời các thầy trừ tà tới Định giải quyết dứt điểm ngọn nguồn vấn đề Quản gia nói Bà chủ nghĩ Bệnh tình của cậu chủ nhỏ có liên quan đến những sự việc kỳ lạ ở đây. vậy nên mong các thầy có thể giải quyết chuyện này nhanh nhất có thể. sau khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, ông bà chủ sẽ xin gửi quà hậu hĩnh cảm ơn các vị. dư tôi hỏi bác đang kể chuyện con ma trong biệt thự, tại sao còn phải nhắc trước đến việc cô con gái nhà họ tiền tự sát chứ? có phải bác cảm thấy hai việc này có liên quan tới nhau không? quản gia im lặng hồi lâu rồi mới gật đầu đáp. là thế này khi chuỗi sự việc kỳ lạ vừa bắt đầu được một thời gian ngắn thôi đồ vật trong biệt thự đột nhiên biến mất hoặc hỏng hóc những thứ này lại đều là đồ dùng của cô cả lúc sinh tiền hoặc là những món đồ mà cô ấy rất thích ngoài ra thì nói tới đây quản gia lại cảnh giác đảo mắt nhìn khóc tường mấy vòng tới tận khi số 4 nóng này dục vài tiếng thì ông ta mới lại nói tiếp quản gia kể về sau bắt đầu có những dấu vết lạ xuất hiện trong biệt thự, trong đó có một vết đường người giúp việc theo giờ tìm thấy trong phòng ngủ của cô chủ. Đó là một dấu chân máu, kích thước bằng đúng dấu chân của một cô bé 12-13 tuổi. Nghe ông ta nói như vậy, xác suất hồn ma trong căn biệt thự chính là cô con gái đã tăng cao rõ rệt. Lúc này số một mới hỏi, này bác quản gia. bác làm việc ở đây được bao lâu rồi? quản gia ngây ra một hồi rồi đáp: tôi làm được hơn một năm rồi. gặp phải chuyện ma quỷ quái dị thế này, rất có thể sớm mất mạng đấy. số một hỏi: sao bác vẫn cố làm việc ở đây? nếu bác bỏ việc, liệu ông bà chủ có đồng ý không? quản gia lắc đầu nói: thầy à, ông chủ trả lương cho tôi cao lắm, tôi vay tiền để mua nhà. tháng nào cũng có một khoản nợ phải trả tôi mà bỏ đi thì chị e không trả nổi cả tiền vay đâu mà quan trọng nhất là dù những hiện tượng lạ trong biệt thự đã xảy ra được hơn nửa tháng rồi nhưng đến giờ vẫn chưa có chưa có gì thực sự nghiêm trọng đợi đến khi có chuyện nghiêm trọng xảy ra thì bác còn muốn cũng không chạy kịp đâu số chín chống cằm cười hít mắt Quản gia ngó cánh cổng chính biệt thự Đang khép chặt Rồi lại hạ giọng thêm nhỏ Thật ra còn có một nguyên nhân nữa Tất cả những sự việc kỳ lạ Đều xảy ra trong phòng ngủ của cô cả Và xung quanh ông bà chủ Phòng tôi Thì chưa từng có bất cứ chuyện gì bất thường xảy ra Vậy nên Ông ta e dày cười khan Dư tổ thẩm nghĩ Dù không biết rõ nguyên nhân Nhưng rất có thể cô bé kia. Nhắm đến chính là cha mẹ của mình Nhưng đó cũng chỉ là chuyện của ngày hôm qua thôi Hiện giờ đã có các người chơi tiếp nhận vụ việc Dựa theo kinh nghiệm của Dư Tô Tiếp theo đây chị e hồn ma sẽ bắt đầu tùy tiện ra tay giết người Các người chơi phải đặc biệt cẩn thận Có còn chuyện gì nữa không? Anh chàng tóc vàng số 2 hỏi Bạn nghĩ kỹ lại xem Có quên gì không? Quản gia trầm ngâm trong giây lát rồi lắc đầu nói: um, "Không có. Tôi chỉ biết những chuyện này thôi." Số 9 buông tay, chầm chậm đứng dậy. "Nếu đã như vậy thì phải nhờ bác quản gia sắp xếp chỗ ở cho chúng tôi trước rồi." Người quản gia đáp: "Vâng, rồi cười với bọn họ. Xin các thầy đi theo tôi. Tôi đã chuẩn bị phòng ốc xong xuôi cả rồi. Chỉ đợi các vị đến để lựa chọn thôi." Phía bên phải tầng 1 có hai căn phòng ngủ dành cho khách, nằm kề bên bên phòng làm việc. Phòng ngủ của hai ông bà chủ họ tiền nằm ở trên tầng 2. Bên phải là nơi ở của ông quản gia. Bên trái là căn phòng nhỏ được chuẩn bị trước cho cậu con trai út. gian phòng tiếp bên trái nữa đóng chặt cửa im lìm Trên mặt cửa có dán tấm bùa vào. Không cần nói cũng biết, đây chắc chắn là phòng ngủ. Của cô con gái cả Của nhà họ tiền khi còn sống Tầng 2 còn có 3 căn phòng trống Những người chơi chưa có phòng Thì lần lượt theo quản gia lên tầng 3 Trên tầng 3 Có một phòng tập yoga Rồi lại một phòng tập gym Nằm cạnh ban công nữa Thêm hai gian nhà trống Đã có đồ đạc cơ bản nữa Có vẻ như mới được chuẩn bị chưa lâu Để hoàn nghênh các thời pháp này Số lượng phòng ở Thì vừa khéo đủ cho toàn bộ người chơi Những người chơi không bị phân nhiệm vụ Hướng dẫn những người mới Được ở riêng mỗi người một gian phòng Anh chàng tóc vàng số 2 Và người mới số 3 một phòng Số 6 Và người chơi mới số 5 một phòng Dư tô và cô em gái Cũng ở cùng nhau Vừa khéo đủ bạch căn phòng trống Dư tô và người mới số 8 Chọn một gian phòng nằm ở góc cuối tầng 2 Phòng bên là của số 9, cạnh số 9 là nơi ở của số 4. Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi chỗ ở, các người chơi thường thì bèn cùng quản gia dạo một vòng quanh biệt thự. Ba người được phân công nhóm thì bắt đầu giải thích đơn giản quy tắc nhiệm vụ cho những người chơi mới trong phòng. Trừ một số quy tắc như là sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng đạo cụ, điểm thuộc tính hay như ai đi trò chơi có thể bị cơ mất. Dư Tô hết lòng hết dạ kể cho cô gái này nghe, tất thải những gì mình có thể nhớ. Cô gái im lặng, chăm chú lắng nghe lời Dư Tô nói. Thỉnh thoảng cô ta cũng thốt lên những tiếng kinh ngạc, nhưng từ đầu chí cuối không hé sang ngắt Dư Tô lửa lời. Đợi đến khi Dư Tô dứt lời, cô ta mới nói rằng, Vậy nếu không thể nói tên thật, thì em hãy lấy ra một cái tên giả đi. Tiền bối, chị cứ gọi em là Ngô Nhã. Dư tổ nói Đừng gọi tôi là tiền bối Gọi tôi là Lý ngũ đi Được ạ Chị lính ngũ Ngô nhã khúc khích cười Cặp mắt dưới lớp tóc mái của cô Vừa tròn vừa sáng lấp lánh Trông đáng yêu vô cùng Dư tổ nói Nếu cô có gì không hiểu Thì có thể tôi Em hiểu rồi em hiểu rồi Ngô nhã gật đầu li lịa Nhưng có chuyện này em phải nói trước với chị đó là uh, cái miệng của em hơi sùi một chút xíu, dư tô ngẩn ngơ, sùi miệng sao? gương mặt ngô nhã buồn bã, nở một nụ cười khó coi. Em cũng không biết mình bị làm sao, mà từ bé đến giờ rất gờ miệng. Chuyện tốt thì chẳng làm sao, chuyện xấu từ lúc nào cũng linh. Vậy nên em luôn cố gắng nói ít nhất có thể. Dư tô chợt đoán ra tại sao, khi vừa bước vào màn chơi. Biểu hiện của cô gái này lại khác hoàn toàn So với những người mới thông thường Hóa ra không phải do bình tĩnh Mà vì sợ mình nói gở mồm thành thật Sư tổ đứng dậy cất lời Được tôi biết rồi Nếu cô không có gì cần hỏi Thì chúng ta ra ngoài Cùng những người khác cho quen dần đi Thật ra tốt người mới của màn chơi đợt này Không chỉ có tổ chất tâm lý vững vàng Mà cũng rất may mắn nữa Chẳng như cô, vừa bắt đầu nhiệm vụ đã thấy một tên đàn ông bị mưa axit ăn ra cắt thịt biến thành một người máu. Hai người mở cửa, bước khỏi phòng rồi xuống cầu thang. Vừa khéo bọn họ bắt gặp quản gia đang đưa các người chơi khác tiến vào phòng bếp. Hai cô bèn gia nhập vào đoàn người, đi dạo một vòng quanh căn biệt thự. Sau khi đi hết tầng một, quản gia bèn bước tới trước cửa sổ, kéo rèm lên rồi quay đầu nói với mọi người. Phía bên kia là vườn hoa sân sau. Băng qua vườn hoa có một cái hồ bơi. Nhưng giờ mưa nặng hạt quá. Hôm nay không thể đưa các thầy đi xem rồi. Từ lúc nghe thấy bên ngoài có tiếng mưa, các người chơi đều đã biết mình không thể rời khỏi căn biệt thự. Vậy nên lúc này bọn họ cũng chẳng hề thất vọng. Sau khi tham quan một vòng căn biệt thự xong, nhân lúc quản gia đang chuẩn bị bữa tối, các người chơi bèn họ bàn lại với nhau. Sô Hải nói, Quản gia còn nói, trong biệt thự có một cô bảo mẫu, sau đến giờ vẫn chưa thấy cô bảo mẫu đâu cả. Chắc người ta sợ quá bỏ việc rồi đấy. Nếu bảo mẫu còn ở lại đây, thì quản gia đã không phải tự chuẩn bị cơm. Người mới số năm, lần đầu cất lời. Thôi tạm thời đừng quan tâm tới chuyện này nữa. Sơ bốn, nồn nóng. Mọi người đều đã được quan sát toàn bộ căn biệt thự rồi. Có phát hiện ra điểm bất thường nào không? Những người khác đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt lắc đầu. Sô một nói, đương nhiên hiện giờ vẫn chưa thể phát hiện được rồi. Ứng dụng vẫn chưa công bố nhiệm vụ cho chúng ta. Đợi đến 3 giờ 10 phút sáng, nhiệm vụ xuất hiện thì chắc chắn mảnh mối cũng được hé lộ. Vậy nên bây giờ mọi người không phải sốt xuất, xuất. Cần ăn thì cứ ăn đi, cần uống cứ uống. Đợi đến tối chúng ta hãy tập trung lại, rồi cùng nhận nhiệm vụ nhé. Nếu có kẻ phản bội thì cũng tiện cho ta phát hiện ngay Số 6 tặc lưỡi khẽ cười Phát hiện ngay ư Anh nghĩ đơn giản quá thể Số 1 Liệu anh có phải người vừa mới hoàn thành được một nhiệm vụ không đấy Trò chơi sẽ dễ dàng để ta phát hiện ra kẻ phản bội như vậy sao Nằm mơ giữa ban ngày Số 1 nước nhìn anh ta rồi lạnh nhạt cất lời Không thử thì sao biết là không làm được chứ Số sáu, dù lời đề nghị của tôi đơn giản, hay có làm sao, thì ít ra tôi cũng đang nghĩ cho cả nhóm. Còn anh thì sao? Anh cố tình phản bác châm trọc tôi hai lần liền Liệu anh có gì bất thường hay giấu giếm không đấy Số sáu nhún vai, cho người chơi mới số năm mình phụ tranh hướng dẫn, nói. Nếu tôi bất thường, thì trò chơi đã chẳng phân người mới cho tôi. Mọi người nghĩ, liệu tôi có thể là kẻ phản bội được không? Số 2 khoanh tay trước ngực Nhến mày nói Có gì mà không thể chứ Dù tỷ lệ người chơi mới nhận vai phản diện khá thấp Nhưng cũng chẳng ai dám chắc chắn Điều này không thể xảy ra nữa Mà hơn nữa nhiệm vụ giữa hai cộng sự Cũng đâu nhất thiết phải giống nhau chứ Mấy người im cái miệng đi có được không Số 4 lại quát tháo Đàn ông đàn an gì Mà cứ suốt ngày cách gọi âm ý thế Có giỏi thì xông vào đánh nhau một trận cho xong đi Số 6 nhếch mép nói Được, đánh thì đánh chứ, sợ gì? Số 1 hừ lạnh Tôi không ẩu chỉ đến vậy Lấy đại cùng làm trọng đi Vậy Yên bảo tôi ẩu chỉ sao? Số 6 nhầm thẳng ngay vào sự trào phúng Trong lời nói của số 1 Thấy hai người đã bắt đầu chuẩn bị cãi cọ, Người chơi số 9 chậm chậm thở dài cân lợi Trong bếp có rào đấy Ai cướp được trước thì người đó thắng Đi đi, nhanh lên dư tô bóp đầu cái màn chơi lắm người mà lại chẳng ai ưa nhau thế này thì thật là phiền phức qua đi ô nào đến đau cả đầu số một chẳng buồn nhúc nhích số sáu đi đầu mấy bước thì quản gia đã đẩy một xe đồ ăn từ bếp ra rồi thấy số sáu đang dựa bước vào phòng bếp quản gia còn cười với vẻ biết ơn thầy tới để giúp tôi sao sao tôi dám để khách phải động tay vào mấy việc này được chứ Tôi đã chuẩn bị đồ ăn xong xuôi rồi. Thầy cứ về ngồi đi. Số 6 chỉ có thể nhịn tức mà quay về. Đồ ăn của vị quản gia thực chất chỉ là thịt chín được cất ở trong hộp bảo quản thực phẩm cùng đủ các loại hộp cơm được dạn nhán tiệm ăn. Chỉ có mỗi cơm trắng thôi là chúng có vẻ như được vừa nấu. Bốc hơi nóng nghi ngút. Dù có như thế nào thì những hộp cơm được mua từ bên ngoài về trông cũng có vẻ an toàn. Nếu là cơm nhà làm thì bọn họ phải no ngánh ngáy sợ người ta lấy thì người ra nấu. Còn đồ ăn ngoài hàng thì chắc không tên đồ ấy. Quan giáo nói ba ngày trước bảo mẫu không chịu nổi nữa nên đã xin thôi việc. Giờ về chuyện ma ám mà ông bà chủ cũng đang lo nghĩ. Bận bịu tối mắt tối mũi, chưa tìm được bảo mẫu mới. Vậy nên bọn họ mua thẳng đồ ăn bên ngoài luôn. Chỉ có cơm trắng là dễ nấu, có nồi cơm điện thôi. là được rồi nên quản gia có thể tự lo liệu dư tô ăn no căng bụng ngô nhã thấy dư tô nhổ nhét độ ăn cũng tự xới thêm một bát cơm ăn tới độ phải ợ cả ra dư tô buồn cười bèn hỏi không ăn hồi, mà cô còn cố ăn nhiều thế làm gì ngô nhã sửng sốt thế thọt không phải chị cũng cố cố tình ăn nhiều để bổ sung thể lực sao dư tô nói chỉ là sức ăn của tôi tốt hơn thôi mà hóa ra là vậy ngô nhã cúi đầu và thêm một thìa cơm vào miệng rồi sau đó lại phì cười dư tô thấy vậy cũng không nén được mà cười theo số sáu ngó sang hai người họ còng miệng nói hai cô có gì vui mà cứ cười như đứng ngốc vậy chứ nụ cười trên môi ngô nhã cứng lại dư tô còn chưa kịp cất lời cô đã trò sang thằng số sáu Nói Anh mới ngốc gãy Anh ngốc đến mức Không để ý nổi các cái ghế của mình Ghế sắp gãy rồi kia kìa Đây là mốt mắng Của người mới phổ biến gần đây sao Số 6 ngày tục cô ta mắng Mà ngỡ người Rồi vài giây sau Một tiếng sắc vang lên Trước ghế cô ta đang ngồi Đột nhiên gãy mất một chân Số 6 không kịp đề phòng Thì mới ngã bổ ngửa ra sau Rồi đập thẳng gãy xuống nền nhà khiến anh ta phát lên tiếng rên rỉ đau đớn dư tô ngạc nhiên quay đầu những người chơi khác cũng dính chặt mắt vào ngô nhã ngô nhã mỉm cười rơi ánh mắt nom nom của đám người cô ta ngại ngùng thốt đây chỉ là một tài lề nho nhỏ của tôi thôi mọi người đừng có sợ tôi không rủa chết người được đâu tất cả các người chơi cùng chìm vào trong im lặng đến cả số sáu đang ôm đầu bò dậy Cũng không thốt nổi lên tiếng nào cả. Ngô Nhã gượng cười nói. Ờ thôi mọi người ăn tiếp đi. Cẩn thận kèo cơm nguội hết thì khó ăn lắm. Số một ho khan rồi cúi đầu và cơm. Ghế của số sáu bị gãy mất một chân. Lúc này anh ta chẳng có chỗ mà ngồi. Chỉ đành đứng một mình bên bàn, Trông vô cùng lúng túng khó xử. Nhưng dù có rơi vào hoàn cảnh khó xử như vậy. Anh ta cũng chẳng dám ho hay gì với Ngô Nhã. cũng may đúng lúc này thì quản gia tiến lại thấy cái ghế gỗ đổ ở sau lưng số sáu quản gia chợt vỗ đầu nói ôi trước khi đi bảo mẫu có bảo tôi cái ghế này sắp hỏng rồi đấy thế mà tôi lại quên khuấy đi mất rất xin lỗi thầy nhá giờ tôi đổ cho thầy cái ghế khác ngay đây cuối cùng về mặt vừa ngại ngùng vừa bực tức của số sáu cũng được thào lòng bớt anh ta chủ động chữa ngựa Họ già khai hỏng từ trước rồi sao? thôi, không phải viên bác đâu, tôi ăn no rồi, giờ tôi về nghỉ ngơi đây. Nói xong, anh ta bèn bước về phía cầu thang. Lúc này số năm còn đang lúng búng nhai cơm, nhưng cũng không thể không đứng dậy, mỉm cười với mọi người rồi bước theo số sáu. Số chín buồn đũa, đứng lên nhìn mọi người rồi nói: à, tôi cũng no rồi, tôi về phòng trước đây, đợi đến tối chúng ta cùng xem tình hình thế nào. Những người khác nán lại thêm một lúc rồi cũng dần dần tàn ra. Dư Tô vòng hồ nhã ở lại giúp quán gia dọn dẹp bát đũa, nhân cơ hội tăng thiện cảm với NPC. Có vẻ như màn chơi lần này sẽ chỉ được tiến hành trong tòa biệt thự. Nếu tính thêm công bà chủ chưa về cùng với cậu con trai 2 tuổi của họ thì tổng cộng nhiệm vụ có 4 NPC. Trong đó, chỉ có thân vận của vị quán gia này Có vẻ như không liên quan gì đến hồn ma của cô con gái cả Nếu giúp ông ta làm việc vặt thôi Mà có thể nghe ngóng được thêm đầu mối Thì cũng quá hơi rồi Sau khi giúp quản gia rửa bát xong xuôi Trước khi bỏ đi Dư tố có hỏi quản gia Bác cho tôi hỏi Không biết bọn tôi có thể vào xem phòng ngủ của cô cả không chứ Mấy giây trước thôi Quản gia còn đang cười hiếp mắt Vừa nghe câu này xong đã biến sắc Như thể vừa nghe thấy lời nói gì đó khủng khiếp lắm. Ngập ngừng hồi lâu, ông ta mới nói. Nếu hai thầy muốn vào, thì tôi có thể mở cửa giúp. Nhưng tôi không dám vào cùng đâu. Xin hai thầy bỏ quá cho. Dư tô và ngồi nhã đưa mắt nhìn nhau rồi gần đầu. Không sao ạ. Quản gia thờ phào nhẹ nhõm, như vừa tránh được một mối tai ương khủng khiếp. Ông ta đưa tay mời hai người. Xin hai thầy đi theo tôi. Tầng hai trước cửa phòng của cô chủ nhà họ tiền, thấy quản gia cúi đầu cha chìa khóa mở cửa. Ngồi nhã bèn kéo áo của Dư Tô, thì thầm hỏi cô với vẻ lo lắng. Chia linh ngũ, trò chơi này có ma thật sao? Em thấy hơi sợ đấy. Dư Tô nhớ lại cảnh tượng khi nãy rồi nghiêm nghị căn lời. Chưa chắc mà đã đáng sợ. Chỉ cần cô đừng nói định tình là được. Vâng ạ. Ngồi nhã mím chặt môi đáp lời nhưng bàn tay tung lấy tay áo dư tô cũng chẳng dám buông lỏng gương mặt vẫn đầy hồi hộp lo lắng chỉ giây lát sau quản gia đã mở xong cửa thật ra vị quản gia này cũng chỉ tra chìa vào ổ khóa rồi khẽ hé ra được đúng một khe hẹp chứ chẳng dám để hẳn cửa phòng nhưng chỉ vậy thôi mà ông ta cũng đã sợ hãi bước giật lùi về phía sau rồi quay sang nói với hai người chơi Ờ, tôi đã mở cửa rồi đấy Hai thầy có thể vào trong đi Công tắc đèn nằm ở cạnh cửa Nếu hai thầy thấy có thứ gì kỳ lạ ấy, Thì nhất định phải ra ngoài ngay đấy Ông ta nói Như thế căn nhà này ăn thịt người vậy Dư Tô đưa mắt nhìn cánh cửa phòng Mới hé ra một khoảng nhỏ Cô chớp mắt rồi lớn giọng Bọn tôi nhớ rồi Bác quản gia yên tâm đi Bác cũng đã dặn vậy thì nếu nhìn thấy thứ gì lạ bọn tôi chắc chắn sẽ không nói cho những người khác biết đâu quản gia ngạc nhiên dạ một tiếng một tiếng động nho nhỏ vang lên cánh cửa căn phòng gần đó được mở ra số bốn thò đầu ra khỏi phòng đưa mắt nhìn về phía bọn họ dư tô nháy mắt với quản gia rồi thử dài. được rồi chúng ta vào thôi cô quay đầu kéo ngủ nhã bước lại gần căn phòng rồi vươn tay để cửa Cánh cửa bị đầy, chạm vào bờ tường phát ra tiếng vàng khẽ khẽ. Đúng vào lúc này, số bốn mới vội vàng tiến lại. Anh ta hỏi, các cô định vào phòng à? Dư tô đứng nhìn quản gia nói, sao anh lại thế vậy? Bọn tôi đã bàn xong xuôi với quản gia rồi, chỉ có hai bọn tôi được vào thôi. Quản gia còn chưa kịp thốt tiếng nào, số bốn đã lách người qua dư tô, bước thẳng vào trong phòng. Dư Tô cúi đầu khét nở nụ cười. Không biết trong phòng có gì nguy hiểm không? Có thêm một người sẽ càng an toàn hơn. Ít nhất nếu có gặp nguy hiểm thì tỷ lệ bỏ mạng cũng sẽ được giảm đi phần nào. Trong số 9 có vẻ khá khó nhằn Nhưng số 4 thì tính tình nóng này Ở vào tình huống không nguy hiểm đến tính mạng. Có vẻ anh ta cũng sẽ không kịp suy nghĩ chú đáo rồi mới hành động như vậy. dèm cửa trong căn phòng này cũng được buông kín căn phòng gần như tối đen như mực số 4 dẫn đầu nhóm người bật công tác đèn bóng đèn chúng có vẻ như thuộc hạng cao cấp nhưng lại chớp nháy mấy lần mới chịu sáng lúc này quản gia cũng lặng lẽ bỏ đi ngủ nhã túm chằn lấy tay áo của dư tô bước theo cô vào trong dư tô quay đầu nhìn cô ta sao tôi thấy như có con gấu cô la nào đang dính lên mình vậy ngô nhã ngại ngùng cười hề hì, hì nhưng cũng chẳng hề có ý buông tay căn phòng đã sáng đèn giúp mọi người nhìn rõ cách bài trí bên trong phòng còn được trang trí toàn màu hồng chăn gối trên chiếc giường lớn vẫn được trải cẩn thận nội thất cũng đầy đủ trông như thế vẫn còn người sống bên trong vậy hai người bước theo số 4 vào trong phòng Vừa thoáng quan sát xung quanh, bọn họ đã để ý đến ngay vết bản chân máu in trên sàn. Hai vết bản chân, một trước một sau, nằm ở giữa khoảng trống giữa giường và tù quần áo. Trông như thể dấu chân được để lại lúc đang đi vậy. Ngồi nhã khẽ kêu lên, mắt cô ta nhìn chừng chừng cặp dấu chân, thì thầm hỏi sư tô Chị Linh Ngũ, đó... đó là vết chân máu mà quản gia nói sao? Dư Tô gật đầu, bước lại gần. Dù ngô nhã có sợ hãi, Nhung cũng biết lúc này mình không thể cản trở mọi người. Bèn vội vàng buông Dư Tô ra để cô tiện di chuyển. Số bốn cũng tiến về phía dấu chân. Dư Tô vành ta cũng quỳ xuống ghé lại quan sát. Đúng, kích thước dấu chân này chắc chắn không phải của một người trưởng thành. Dư Tô thấy ngoài cửa, có đặt một đôi dép đi trong phòng. Bèn ra hiệu cho Ngô Nhã. Ngô Nhã thấy vậy, vội chạy mang đôi dép lại cho Dư Tô. Sau khi nhận lấy đôi dép, Dư Tô bèn đặt nó xuống cạnh dấu chân để tiện so sánh. Có thể chắc phân nửa, đây chính là dấu chân của cô cô gái lớn nhà họ tiền. Có ảnh của cô bé kia. Ngô Nhã chỉ hướng đầu giường. Số bốn đứng dậy, bước tới cầm khung ảnh lên xem, xong lại rút ảnh chụp ra. Lật tử mắt sau ngắm nghĩa kỹ càng Rồi mới đưa cho dư tô Bức ảnh được chụp trong công viên Trên nền là rất nhiều người Qua đường được xóa mờ. Có một cô bé đứng giữa Trông khá gầy gò nhỏ nhắn Bên cạnh em Nằm một nam một nữ Đây là một tấm ảnh chụp gia đình ba người Hai người này đương nhiên Chính là ông bà chủ nhà họ Tiền Hai người họ đều đang cười tươi Bà chủ Tiền Còn thân mật nắm lấy tay cô con gái Cô con gái lớn nhà họ tiền Rất xinh xắn Em đứng bên bố mẹ miệng cười tươi giói rói, Nhưng nụ cười của cô bé lại khá kỳ quặc chồng cô bé có vẻ Như đang thực sự không vui Ngồi nhã nói Sư tô gật đầu Rồi lại lật mặt sau tấm ảnh Cô nhìn thấy đằng sau có đề ngay Mùng 3 tháng 8 Năm 2010 Số 4 hỏi Mọi người có biết hôm nay là ngày bao nhiêu không? Không, Dư Tô đáp. Để đặt nữa ra ngoài hỏi quan gia đi. Dù hiện giờ điện thoại của họ, có thể xem giờ, nhưng lại không hiện ngày tháng. Trông dáng cô bé trong ảnh cũng đã khoảng 12, 13 rồi. Vậy nên bức ảnh này chắc hẳn phải được chụp cách đây không lâu lắm. Chúng ta kiểm tra tiếp xem có gì đáng để ý không chứ? Dư Tô quay sang nói với Ngô Nhã, rồi đặt tấm ảnh xuống, bước tới bên tủ quần áo. Đường lúc vừa đặt tay lên tay nắm cửa tủ, sư tô chợt khựng lại. cô khẽ nghiêng mình đứng cạnh sườn tủ, rồi mới kéo cánh cửa tủ ra thật nhanh. rất có thể giấu chân máu cho mặt đất, bắt đầu di chuyển từ giường về phía tủ quần áo. nhưng trong tủ lại chỉ có quần áo. Ngồi nhã tìm được sách vở của cô bé gái trên bàn học, Hoán ra tên cô bé đặt tiền như chân. nhưng tức là cô bé không có thói quen viết nhật ký, bọn họ không tìm được cuốn nhật ký nào của cô bé cả. trong đống sách vở thậm chí còn chẳng có một hai dòng ngắn ngủi ghi lại tâm trạng của tiền như chân. ba người lục tìm căn phòng được một hồi, thì số chín người cũng đang ngủ lại ở bên tầng hai cũng đã bước vào. trông người này lúc này có vẻ như đang biếng nhác, thậm chí khi tìm manh mối, anh ta cũng giữ nguyên dáng điệu chậm dề dề của mình. có hay không có anh ta ở đây thì cũng không khiến mọi người cảm thấy khác biệt nhưng số 9 lại rất xao trá chắc chắn lúc nãy khi Dư Tô cố tình cao giọng anh ta cũng đã nghe thấy lời cô nhưng cuối cùng chỉ có số 4, tính tình buộc chộp là tìm đến còn số 9 thì không hề phản ứng lại sau một lúc lâu chắc chắn ba người vừa tiến vào trong phòng không gặp nguy hiểm gì thì anh ta mới chịu đi theo Bọn họ mất chừng 20 phút để kiểm tra căn phòng cẩn thận một lượt. Trừ dấu chân máu và vẻ mặt bất thường của cô bé trong ảnh giam, thì không tìm được điều gì đáng chú ý. Mà món đồ quản gia nói đã bị hư hỏng, chính là chiếc máy tính của tiền như chân. Một món đồ trang trí dễ thương hình chú mèo, cùng vài con thú nhồi bông. Chiếc máy tính bị hỏng khiến cho dư tô cảm thấy vô cùng tức nuối. Rất có thể trong chiếc máy tính... Có đề cập đến bí mật về vụ tự sát của tiền như chân. Sau khi tìm kiếm xong xuôi, bốn người bèn trở lại phòng của mình. Đồng hồ trên điện thoại hiển thị, 8 giờ 15 phút tối. Ngồi nhã bước tới trước cửa sổ. Khẽ cao tấm rèm dày cộm ra, rồi ngó nhìn màn mưa nặng hạt. Đến giờ vẫn không chịu ngơi ngớt. Ngồi nhã quay đầu hỏi dư tô. chỉ định ngũ. còn ra bảo hai vợ chồng nhà họ tiền đưa con đi khám bệnh, mà muộn thế này rồi sao vẫn chưa về. Dư tổ lắc đầu nói, Đã trong trò chơi thì chuyện quái kỳ gì cũng có thể xảy ra. Có khả năng tối nay họ cũng sẽ không về đâu. Nếu bọn họ về thì chúng ta sẽ tìm được thêm càng nhiều manh mối hơn. Ngô nhã cáo rèm cửa lại rồi bước tới gần. Không biết, dư tổ nói, Đêm nay chúng ta ngủ thế nào bây giờ? Ngô Nhã ngẩn ngơ. Chúng ta phải ngủ thật sao? Nhớ đầu đang ngủ thì dừng lại. Dư Tô vỗ ngắt lời cô ta, thấy vẻ sợ sệt hoảng hốt che miệng của Ngô Nhã, cô mới giờ khóc giờ cười nói. Nhiệm vụ sẽ được công bố vào 3 giờ sáng, nếu không nghỉ ngơi lấy sức sớm thì làm sao chịu được chứ. Ngô Nhã bịt kín miệng, gật đầu lia niệm Giọng nói đều về chán nản của cô Lọt ra từ khẽ tay Thế cứ để em ngủ đất đi Chỉ nên ngủ nằm giường đi Dư tô thầm nghĩ cô người mới này biết điều hơn mình nhiều Hồi trước cô còn định đòi ngủ giường Dư tô nói Ý tôi là giường cô hơi nhỏ Nếu cô không sợ chật Thì có thể ngủ cùng tôi Thế thì tốt quá Ngồi nhã vui vẻ trả lời Hai người bèn rửa mặt rồi lên giường ngủ vào lúc chưa đầy 9 giờ. Dù cũng đã bảo phải ngủ sớm để giữ sức. Nhưng nằm một lúc mà cả hai vẫn chưa ngủ. Ngô Nhã bèn kéo tay Dư Tô. Xin cô kể cho mình nghe về những màn chơi cô từng tham gia. Dư Tô ngầm nghĩ. Cuối cùng quyết định chỉ kể cho Ngô Nhã nghe về màn chơi thứ nhất để tránh khiến người mới sợ hãi, độ khó của nhiệm vụ. Sau đó lại đến Ngô Nhã. kể cho dư tô nghe những chuyện cười do cái miệng xui xẻo của mình gây ra cứ nói mãi nói mãi ngồi nhã là bắt đầu rên rỉ than thở cô nói tại vì cái miệng xui xẻo này mà từ bé đến lớn em không có nồm một người bạn ai cũng sợ chơi cùng em coi em như là ôn thần vậy thậm chí đến bố mẹ cũng rất ít khi nói chuyện với em chỉ sợ em nói không cẩn thận lại thốt ra mấy câu xui xẻo thôi Thực sự em cũng chẳng còn cách nào khác. Em có cẩn thận tới mấy thì cũng có lúc đạc chỉ quên mất. Nhưng từ trước đến giờ em chưa bao giờ gây ra chuyện gì nghiêm trọng. Cùng lắm cũng chỉ khiến người ta vấp ngã thôi. Dư tô hỏi Vậy trước đó cô có từng nói gì nghiêm trọng hơn thế không? Ví dụ như dù ai đó chứ chẳng hạn. Em có chứ? Ngồi nhã trầm tư một hồi như đang cô nhớ lại. Rồi cô ta nghĩ ra điều gì mà bật cười. Khi ấy em vẫn còn bé. Mấy đứa trẻ con cứ vây xung quanh, bảo em là đồ sao chổi. Em tức quá, nên chỉ thẳng mặt đứa cầm đầu, bảo nó tan học về, vừa ra khỏi cổng trường xem làn ra chết ngay. Thế sau đó thì sao? Dư tổ hiếu kỳ. Sau đó không có sau đó nữa. Ngồi nhã nói. Lúc ấy thằng bé kia sợ hết hồn, khóc liên tục không dứt được. Thầy cô cũng phải can thiệp. Mời phụ huynh em đến Khi đó bố mẹ em đánh cho một trận Ngay trước mặt bao nhiêu người Phụ huynh của thằng bé kia Đến tận trường đón nó Nhưng mà chẳng có gì xảy ra cả Về sau cũng vậy Nhưng vì vậy mà các bạn cùng trường khác Cũng đều biết em cùng lắm Chỉ có thể khiến người ta ngã một cái thôi Lại cảm bắt nạt em quá quát hơn Dù rằng nghe giọng điệu ngô nhã Có vẻ khao bình tĩnh Nhưng trong lòng thì lại tối om. Nhưng cô lại không hề hay biết, dư tô vẫn có thể thấy rõ về mặt đang trực khóc của mình nhờ thị lực vượt xa người thường. Dư tô vươn tay vỗ đầu ngô nhã rồi khẽ nói. Không sao đâu, mọi chuyện qua rồi. Dù cái miệng xui xẻo của ngô nhã, thỉnh thoảng cũng hơi đáng sợ thật. Tình bạn của các cô gái được hình thành rất nhanh. Hai người nằm cùng giường, đắp chăn kể chuyện một lúc. Thế là bắt đầu trở nên gần gũi. Bọn họ trò chuyện cùng nhau rồi chẳng biết đã thiếp đi từ bao giờ. Sau đó hai người bị tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục, đánh thức. Hai người gần như bừng tỉnh cùng lúc, cầm điện thoại của mình ở trên tủ đầu giường. Lúc này dư tô bèn tiện tay bật cả đèn lên. Dư tô dụi mắt, nhìn điện thoại rồi thoáng sững sờ. Hiện giờ còn chưa tới 3 giờ 10 phút, mới chỉ 2 giờ rưỡi sáng thôi. Nhưng nhiệm vụ thì đã xuất hiện. Thông báo nhiệm vụ đêm thứ nhất. Xin người chơi hãy vào nhà tắm một mình vào đúng 3 giờ 10 phút sáng, hoàn thành một lượt. Bolodi Marie. Đùa gì vậy? Dư Tô lạnh giữ mắt nhìn kỹ. Đúng vậy, cô không nhìn nhầm Gì vậy? Ứng dụng bắt em cùng ba người chơi khác tới một căn phòng trống để chơi bốn góc. Ngô Nhã vừa ngạc nhiên lại vừa sợ hãi cô quay sang nhìn dư tô ánh mắt hiện rõ về căng thẳng chị đi ngủ có phải chị cũng nhận được nhiệm vụ giống em không dư tô giơ màn hình điện thoại cho ngô nhã xem rồi bất lực nhún vai tôi cũng rất muốn đối với cô đấy ngô nhã nói đột nhiên em lại thấy sợ bốn góc cũng được đúng vậy dù gì thì chưa bốn góc Cũng có tận bốn người tham gia. Còn Bloody Mary thì phải tự chơi một mình. Ngoài hành lang có tiếng bước chân vang lên. Rồi lại đến tiếng gào của số bốn. Mọi người nhận được nhiệm vụ hết chưa? Mau ra ngoài đi. Để tiện di chuyển bất cứ lúc nào, Dư tô vào ngô nhã không cờ bớt quần áo khi ngủ. Giờ chỉ cần lật chăn ra là xuống dưới giường được ngay rồi. Lúc hai người rời phòng, số chín cũng vừa mới bước ra ngoài. các người chơi trên tầng 3 cũng đang lục tục kéo xuống đến quản gia cũng đang mặc đồ ngủ mắt nhắm mắt mở kéo ra cửa vào hai rưỡi sáng các người chơi lại tụ họp lại phòng khách trông sắc mặt ai cũng nặng nề khó coi số 4 mở lời trò chơi của tôi là bốn gấp ba người còn lại là ai vậy số 1 ngô nhã và số 6 cùng giơ tay số 10 nói Nhiệm vụ của tôi là tắt đèn Đứng trước gương đốt một cây nến Ở trong nhà vệ sinh Rồi sau đó nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương Hỏi một trăm lần Mi là ai? Số 9 chậm rãi các lời Nhiệm vụ của tôi là đĩa tiên Còn có hai người nữa tham gia là ai vậy? Số 2 và số 3 giơ tay Còn lại người mới số 5 Tái mặt ngắt Nhiệm vụ của tôi Là trò chơi buồn tắm Tôi tôi phải làm sao bây giờ Anh ta nhìn số 6 Với ánh mắt van lơn cầu cứu Nhưng số 6 lại chẳng hề để tâm tới anh ta Số nằm đưa mắt nhìn mọi người trong phòng Rồi lại lo sợ cầu xin Xin mọi người làm ơn làm phước cứu tôi với Thực sự tôi không biết Mình có thể sống nổi không nữa Số chỉ nói Dựa theo tình trạng sợ đến tè ra quần của cậu lúc này Thì chắc chắn là không sống nổi rồi Môi số năm run rẩy, Không nói nổi thành lời Số mỗi không nhìn nổi Cảnh này thì bèn an ủi mấy câu Anh cứ bình tĩnh đã Đến lúc đó dù có gặp vài chuyện gì Thì cũng đừng quá hoảng loạn Chắc hẳn sẽ không có gì nguy hiểm đâu Anh cứ thường nghĩ xem Nhiệm vụ tối nay của tất cả chúng ta Đều là gọi hồn Nếu hồn ma chắc chắn sẽ giết người Thì mọi người đều chết hết ngay đêm đầu tiên rồi Đây là chuyện không thể Vậy nên cũng không phải lo lắng quá Lúc này số năm mới bình tĩnh lại đôi phần Nhưng vẫn lo lắng tới độ tái mét mặt mũi Lúc này số 9 mới quay sang dư tổ hỏi Thế còn cô, nhiệm vụ của cô là gì? Dư tổ đáp Chờ lúc đi Mary một mình À là trò này à Số 9 gật đầu, chậm chậm nói: "Đây là trò chơi gọi hồn rất nổi tiếng, chúc cô thành công nhé." "Cụm từ thành công đồng thời mang hai ý nghĩa, một là thành công sống sót, hai là thành công gọi hồn." Sư Tô cảm thấy lời một kẻ xảo quyệt đến mức thành tinh như số 9 thốt ra, chắc chắn sẽ không mang hàm ý đầu. "Mọi người đã xem kỹ thông báo nhiệm vụ chưa?" Anh chàng áo đỏ số một nói: Bởi đầu thông báo cô ghi, thông báo nhiệm vụ đêm thứ nhất, cũng có nghĩa là những đêm tiếp theo sẽ có thêm các nhiệm vụ khác nhau nữa. Đương nhiên là vậy. sô sô nói, ai nhỉ cũng hiểu, chỉ có một mình anh là cần hỏi thôi. Dù rằng giờ anh ta không dám động gì đến sư tô và ngô nhã, nhưng lúc tỏ thái độ với số một thì vẫn rất ngang ngược. Số một lướt nhìn anh ta rồi nhếch miệng cười nhạo. số một chẳng buồn phản ứng lại nữa mà chỉ nói nếu đã tìm được người chơi cùng rồi thì mọi người đừng phí thời gian nữa hãy chuẩn bị dụng cụ cho chắn ván chơi đi đúng rồi ông bà chủ hôm nay không về nhà phải không người mới số năm mười nãy trông còn sợ hãi mà giờ này lại như tìm được tia sáng của đường hầm kích động cất tiếng quan gia còn nói nếu hai vợ chồng đấy không về Thì sẽ không xảy ra chuyện quái gì <cười> Cũng có nghĩa Đêm nay hồn ma không có ở trong biệt thự Chắc mấy trò chơi đêm nay của chúng ta Đều an toàn cả chứ Số sáu lướt nhìn anh ta Rồi nói với vẻ mặt vô cảm. Nói chung thì cứ trôi đi rồi biết ngô nhã thì thầm vào tay dư tô Đến cộng sự của mình Mà anh chàng số sáu kia cũng đối xử canh nghiệt thế còn tốt hơn nhiều. Dư tôm mỉm cười, rồi đứng dậy nói với quản gia. Bác quản gia, phiền bác giúp bọn tôi chuẩn bị mấy món đồ sau. Có lẽ do thiết kế sẵn của ứng dụng, mà quản gia cũng không cảm thấy lạ lùng với hành động quái dị nửa đêm, nửa hôm thức dậy, chơi gọi hồn của các vị thầy Pháp. Lạ nhất là, quản gia lại thực sự gom đồ các đồ cần thiết để cho vắn chơi của bọn họ. Trò chơi bốn góc, Chỉ cần một căn phòng trống Tòa biệt thự rộng rãi này Dư giả nhất chính là phòng ốc Vấn đề này rất dễ giải quyết Đĩa tiên Và trò chơi bút tiên Sư tô từng chơi cũng không khác nhau là bao Nhưng đĩa tiên thì không cần bút Chỉ cần chiếc đĩa Cùng một tờ giấy đã được viết sẵn chữ là được rồi Trò chơi bồn tắm của số 6 Cần chuẩn bị khá nhiều dụng cụ Mì, dầu phừng Và máu gà đặc biệt là máu gà đây vốn đá là thứ hiếm gặp ở trong các gia đình bình thường chứ đừng nói là căn biệt thự xa hoa trường này ấy thế mà quản gia vẫn kiếm được cho anh chàng số sáu mà lạ chứ đương nhiên cũng là nhờ cài đặt của ứng dụng để giúp người chơi có thể tiến hành nhiệm vụ một cách thuận lợi nhiệm vụ của người chơi số 10 khá giống với dư tô hai người họ đều cần gương và nến chỉ là những lời bọn họ nói trước gương lại khác nhau thôi. Bloody Mary là một trò chơi gọi hồn bắt nguồn từ phương Tây. Trò chơi được tiến hành như sau: người chơi sẽ một mình bước vào một căn phòng tắm tối om, đứng trước gương, đốt nến rồi nói với bóng mình trong gương ba lần. Tôi tìm Bloody Mary. Tức là có thể triệu hồi được hồn ma Bloody Mary. Có rất nhiều những phiên bản khác nhau về trò chơi này. Trong đó có kẻ nói Người gọi hồn sẽ đi theo Bloody Mary để đi tới một thế giới khác. Cũng có người bảo sau khi gọi hồn xong, người tham gia nghi thức sẽ phải chết. Thi thể sau khi chết trông rất kinh khủng, nhưng gương mặt lại trở nên đẹp đẽ như hoa. Dựa trên những thông tin dư tố có được về Bloody Mary thì không có ví dụ xác thực chứng minh người chơi hoàn toàn xong nghi lễ sẽ phải chết. Nhưng dư tố cũng không thể vì vậy mà bông lòng cảnh giác. Dù sao căn biệt thự này Cũng bị mà ám thật Đúng 3 giờ sáng Thì các người chơi Đều bắt đầu chuẩn bị tiến hành nhiệm vụ của mình ngô nhã cùng ba đồng đội Chọn một căn phòng dưới tầng 1 Để chơi trò bốn góc Các người chơi đĩa tiên Tụ tập lại ở căn phòng số 9 Số 10 Trở về phòng của mình Số năm thực hiện nhiệm vụ Tại căn phòng ngay kế bên số 10 Sư tổ cũng trở về phòng mình Bật tắt đèn đom đóm Ở trong phòng lên Rồi đứng trước cửa bóng tắm Tay Dư Tô cầm một cây nến Và một chiếc bần lửa Nhìn thời gian càng lúc Càng gần tới 3 giờ 10 phút sáng Dư Tô lại thoáng căng thẳng thêm Các bạn thân mến Như vậy là vừa rồi Phúc Cường vừa gửi đến mọi người Tập 35 của câu chuyện Cuộc trời đến từ địa ngục Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe Và nếu như các bạn yêu quý Phúc Cường Đừng ngại ngần